Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện à, Chúng ta hãy đến một tập nữa của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng trong buổi tối hôm nay nhé Tập số 316 Mời các bạn vào nghe chuyện nào Nhất Điểm Vĩnh Hằng Tập 316 Bạch Tầu Thuần vẫn rất lâu không nhìn thấy Tiểu Tiểu Là người đầu tiên trong cả khôi Hoàng Thành Phát hiện ra tù vi nữ nhi của mình đột phá Hắn vốn đang nghe Đại Thiên Sư báo cáo đối với tình hình gần đó trong khôi Hoàng Triều Sau khi cảm nhận được nơi bế quan của nữ nhi chuyển ra sóng dao động Bạch Tiểu Thuần chật ngầm đầu lên Quan tâm sẽ càng loạn hơn Hắn căn bản không kịp căn dặn Đại Thiên Sư Thân tử hắn thoáng lắc một cái Trong nhé mắt đã biến mất Ở trong sự sừng suốt của Đại Thiên Sư Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện Ở trong mật thất của Tiểu Tiểu Trước đó hắn không dám tới Rất sợ ảnh hưởng Tiểu Tiểu thu luyện Nhưng hôm nay theo khi tức đột phá Trên người của Tiểu Tiểu bạo phát Bạch Tiểu Thuần dựa vào tu vi thái cổ Sau khi lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện Lập tức dơ tay phải vung lên Nhất thời lại nối liền vận mệnh của mình cùng Tiểu Tiểu Cho dù hắn cảm thấy Tiểu Tiểu ở đây Có thể dựa vào lực lượng của bản thân đột phá độ kiếp Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn không yên lòng Rất sợ nữ nhi ở đây Bị chút tổn thương nào Cũng chính là vào lúc này Đám người đại thiên sư lục tục phát hiện Tất cả đều thi nhau khẩn trương Dù sao thân vận Tiểu Tiểu không bình thường Mặt khác nàng cũng là một thiên tôn đời mới Nhất là hiện tại Thời điểm tai họa lớn nhất dáng xuống tiên vực vĩnh Hằng Nhiều thiên tôn Có lẽ cũng có thể thêm chút lực lượng Mà tiểu tiểu đột phá Ngoại trừ bạch tiểu thuần ra Lo lắng nhất vẫn là Tống Quân Uyển Nàng gần như là lập tức lại bay đến chỗ ngoài tiểu tiểu bế quan Hít thờ dồn dập Rất sợ tiểu tiểu ở nơi đó có gì đó sửa xuất Nhưng rất nhanh Bên tay của nàng lại truyền ra đến thần niệm của bạch tiểu thuần Ở dưới sự an ủi của Bạch Tiểu Thuần, Tống Quân Uyển mới tính là yên tâm. Đến chỗ mấy người hầu tiểu muội, Chu Tử Mạch và Công Tô Nhi cùng nhau chờ đợi. Dần dần theo khí tức đột phá của Tiểu Tiểu, càng lúc càng chậm, càng lúc càng đậm. Cuối cùng sau nửa canh giờ, tiếng sóng ngầm trời vang lên. Thiên kiếp đột nhiên hạ xuống. Kiếp nạn này hình như có chút không lớn, giống như là vì nghịch phàm thức đỉnh, ảnh hưởng tới mẹ vĩnh hằng, khiến cho ở trong thiên Tôn kiếp lần này lại có một tia lệ khí. Ở trong chấp mắt khi cảm nhận được lệ khí này Bạch Tiểu Thuần nhăn mặt lại Hắn vốn đáng do dự Tự mình bảo vệ Giúp đỡ Tiểu Tiểu chống lại thiên tôn kiếp Có thể khiến cho nữ nhi ở đây Thiếu sự giàn luyện hay không Nhưng hôm nay Hắn cũng không nghĩ như vậy Không đợi thiên tôn kiếp từ trên trời cao hạ xuống Hắn lại từ nơi bế quan của Tiểu Tiểu Ở trong dây đát bạo phát ra một khí tức trí tôn Càng bá đạo hơn Giống như là ở trên mặt đất Trong thiên hạ Duy nhất chỉ có mình nó Khí tức này Lại trực tiếp xông vào trong trời mây Bao phủ toàn bộ trời cao Đây chính là ý chí của Bạch Tiểu Thuần Ở dưới ý chí của hắn Giống như người của toàn thế giới Đều nghe được một âm thanh Kiếp tan ra Chỉ là ba chữ Lại giống như là một bàn tay khổng lồ Không nhìn thấy được Quét ngang ở trên trời cao này Lại trong nhai mắt Xóa đi thiên tồn kiếp vô hình Nhưng hung bạo mạnh mẽ kìa Sau khi xóa đi Trời cao dần dần khôi phục lại trạng thái ban đầu. Khí tức của Tiểu Tiểu cũng dần dần vững vàng, Như lại vô cùng quỷ dị. Nàng mặc dù đột phá, nhưng không có khí tức của thiên tôn. Mà ở bên trong tất cả mọi người bao gồm cả Bạch Điểu Thuần cũng đều không nghe được âm thanh thuộc về mẹ Vĩnh Hằng bình thường ở sau khi thiên tôn xuất hiện vang vọng bên tai. Cảnh tượng như vậy khiến cho sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần thoáng cái khó coi. Trong mật thất, Tiểu Tiểu cũng chậm rãi mở mắt ra, ở trong mắt cũng có sự mê man. Sau khi chú ý thức Bạch Tiểu Thuần đứng bên cạnh mình trong mật thất Tiểu Tiểu vui mừng bất ngờ vội vàng đứng dậy Phụ thân Trên mặt của Bạch Tiểu Thuần Lộ ra vẻ tươi cười Sau khi xoa đầu Tiểu Tiểu Trong đồng hắn vẫn tồn tại sự lo lắng như cũ Hắn rất xác định Tiểu Tiểu thực sự đột phá Nhưng hết lần này tất lần khác lại không có được mẹ Vĩnh Hằng tán thành Cho nên ở trên người Tiểu Tiểu Mới không có khí tức của thiên tôn Về phần nguyên nhân Sau khi Bạch Tiểu Thuần phân tán, phân tích phán đoán Không phải vì mình quê nhũ Mà là mẹ Vĩnh Hằng Đã xảy ra vấn đề Đáp án này Khiến trong lòng của Bạch Tiểu Thuần thói một cái áp lực hơn Tiểu Tiểu có chút do dự Cũng thấy được tu vi của bản thân mình không thích hợp Nàng chú ý thích Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó trầm tư Nàng suy nghĩ một chút Sau đó nhẹ dạo hỏi Phụ thân Ta đột phá xong Tiểu Tiểu Không cần lo lắng Con đột phá rồi Sau khi Bạch Tiêu Thuần khẳng định gật đầu, vùng tay áo một cái, mở cửa lớn mật thất ra. Hắn nhìn thấy được mỗi người đứng bên ngoài đều đầy do dự cùng với nghi ngờ. Bọn họ cũng nhận được thấy âm thanh của mẹ Vĩnh Hằng không xuất hiện. Lúc này bọn họ nhìn Bạch Tiêu Thuần, muốn nói lại thôi. Bạch Tiêu Thuần đứng ở nơi đó. Sau một lúc lâu, ngẩng đầu, nhìn về phía thánh hoàng triều. Hồi lâu sau, chỉ thấy trên trời cao có một đạo cầu vồng, giống như là thánh quang vậy, nổ lớn nào tới. Trong chớp mắt tới gần, theo ánh sáng lập lòe Giọng nói của Thánh Hoàng đột nhiên xuất hiện Sắc mặt của hắn cũng khó coi Nếu cẩn thận nhìn Còn có thể thấy được sự bất an Đã không che giấu được Khôi hoàng Mẹ Vĩnh Hằng nhất định xảy ra vấn đề Trong nhà mắt khi hai người nhìn nhau Giọng nói của Thánh Hoàng vang vọng Ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần Ở trong nhà mắt Thánh Hoàng mở miệng Bạch Tiểu Thuần đã đạp không đi lên Thời điểm xuất hiện ở giữa không chung Hắn đến bên Thánh Hoàng Còn vung tay lên Hình thành một tầng phát ngăn vô hình Bao phủ chỗ khu vực hai người đứng Khiến cho lời nói cùng với thần niệm của bọn họ Sẽ không bị khuếch tán ra Cũng sẽ không bị người nào phát hiện Thật ra Thánh Hoàng truyền âm Cũng phán đoán mơ hồ trước đó Của Bạch Tiểu Thuần Khiến cho trong lòng hai người đều chấn động Hậu quả của chuyện này ảnh hưởng quá lớn Một khi là sự thực Như vậy nghịch phàm chúa tể ở trên cao Sợ là căn bản cần tới thời gian nửa giáp nắm năm tháng Mới có thể phong ấn tỉnh lại Nguyên nhân cứu hắn là lực lượng duy trì phong ấn Ngoại trừ huyết mạch ra Quan trọng hơn chính là quy tắc biến hóa trong thiên vực của Vĩnh Hằng Đến từ mẹ Vĩnh Hằng Lại giống như trước kia Sau khi tàu hoàng giả bị bạch tiểu thuần kéo xuống lớp da người Lộ ra thân thể ở trong trời đất này Sắp bị vặn vẹo Khô héo Quy tắc của thế giới Vĩnh Hằng Từ trên trình độ nào đó mà nói Chính là một tầng bảo vệ đối với thiên vực Vĩnh Hằng Nhưng hôm nay Theo tiểu tiểu không được tán thành Phương diện nghi này Nhất thời khiến thể xác và tinh thần của Thánh Hoàng đều chấn động Lúc này hắn quay đầu lại Nhìn về phía bạch Tiểu Thuần Hít một hơi thở nghiêm trọng Trong mắt không giấu được sự bất an Mẹ Vĩnh Hằng Nhất định xảy ra vấn đề Nếu không, tu vi của Tiểu Tiểu rõ ràng đã đột phá Lại có thiền tôn kiếp Nhưng hết đời này tới lần khác không được mẹ Vĩnh Hằng công nhận Loại chuyện này Từ trước đến nay chưa từng xuất hiện qua Trên thực tế Ở một tháng trước Ta đã bắt đầu nỗ lực hô hoán mẹ Vĩnh Hằng Trước kia cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng Nhưng một tháng này Lại trước sau hoàn toàn không có một chút cảm nhận nào Giống như Một tiền ý thức cuối cùng của mẹ Vĩnh Hằng Đều rơi vào trong sự hôn mê vĩnh viễn Nghĩ đến tất cả những điều này Cùng Tà Hoàng Cùng Chúa Tể Thiên Ngoại Đều có liên quan cực lớn Ta nghi ngờ tất cả những điều này Chính là một phần kế hoạch của bọn họ trước đây Thánh Hoàng nói một hơi Nói ra tất cả suy đoán cùng bất an của mình Bạch Tổ Thuần chậm mà không nói cuối đầu nhìn về phía mọi người trong hoàng cung bên dưới, mỗi người bọn họ đều nhìn lên bầu trời, ở trong thần sắc đều có sự lo lắng. Tất cả những điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng. Hắn biết, chuyện này sợ là không giấu được bao lâu. Bên ngoài có tai họa lớn, người để không lộ thức tỉnh, bên trong có nguy cơ mẹ Viễn ngủ say. Khôi hoàng. không quan tâm chúng ta trước đây có mâu thuẫn hay không, hiện tại xảy ra trước mặt chúng ta, cũng chỉ có thể hoàn toàn liên thủ. Chúng ta liên thủ Nếu có thể có một người thành chúa tể Như vậy chúng ta có thể có một tia cơ hội Ở dưới tai họa lớn này Giữ lại hạt giống tiên vực vĩnh hẳn Thánh Hoàng cay đắng mở miệng Thật ra mấy ngày này So với việc Bạch Tiểu Thuần ở đây làm bạn người nhà Thánh Hoàng bên này đã lo lắng đến cực hạn Việc này Bạch Tiểu Thuần đều hiểu Hắn cũng biết hai người nhất định phải liên thủ Hắn cũng hiểu rõ nếu có thể đột phá Thành chúa tể Tất cả có lẽ sự thực Có thể có một tia sức sống như vậy Chỉ là muốn thăng cấp chúa tể Thực sự quá khó khăn Cần thu được gần như là tất cả ý chí một thế giới tán thành Loại trình độ tán thành này Vượt xa so với thăng cấp thái cổ cần Thậm chí nếu như ví dụ thái cổ Thành con nuôi của ý chí thế giới Như vậy chúa tể Chính là con trai đầu vợ cả Của ý chí thế giới phương diện này khác nhau cực lớn Đồng thời đối với ý chí thế giới Hy sinh cũng là cây người Trên thực tế bất luận là Bạch Tiểu Thuần hay là Thánh Hoàng Đều rất hiểu, rõ ràng Dưới trạng thái bình thường Tiên vực Vĩnh Hằng có khả năng có chú tể xuất hiện là không lớn Thậm chí những năm gần đây Sợ dễ lại không có thái cổ xuất hiện Chính là bởi vì mẹ Vĩnh Hằng đã suy yếu Không có thường ý chí cùng số mạch Đi trông đã thái cổ thứ ba xuất hiện Cho nên Bạch Tiểu Thuần trước đó cùng với Tà Hoàng giả đánh một trận Bất luận là Thánh Hoàng hoặc Tà Hoàng Đối với cảnh giới thái cổ của Bạch Tiểu Thuần Đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi Cùng chấn động Trên thực tế nếu không phải bạch tiểu thuần dưới cơ duyên tạo hóa Thu được một tia số mệnh cuối cùng của tiên giới Cho dù là cho tới bây giờ Hắn cũng vẫn không có cách nào thăng cấp Thái Cổ Trong khoảng thời gian này ta trước sau đang thử hô hoán mẹ Vĩnh Hằng Tất cả đều thất bại Ngày hôm nay tiểu tiểu thăng cấp Ý chí của mẹ Vĩnh Hằng cũng không hạ xuống Đủ để nói rõ mẹ Vĩnh Hằng đã xảy ra chuyện Nhưng muốn trở thành chú tề Lại hết lần này tới lần khác nhất định phải thu được mẹ Vĩnh Hằng tán thành mới được Khôi Hoàng Chúng ta nhất định phải tìm kiếm mẹ Vĩnh Hằng Khiến cho người tỉnh đại Thu được cơ hội trở thành chúa tể Thánh Hoàng hít một hơi thật sâu Nói ra suy nghĩ cuối cùng của mình Mẹ Vĩnh Hằng ở chỗ nào Bạch Tổ Thuần đột nhiên hỏi Vấn đề này Hắn cũng từng suy nghĩ rất lâu Nhưng Khôi Hoàng chiều nội tình không đủ Thế giới thông thiền tàn vỡ Người kính giữ lăng mộ tử vong Tất cả những điều này khiến cho rất nhiều truyền thừa biến mất. Trong đó cũng bao gồm cả bí văn miệng truyền miệng có liên quan tới mẹ Vĩnh Hằng. Nhưng Thánh Hoàng Triều lại không phải như vậy. Đối với những bí văn này, Thánh Hoàng hiểu rất rõ ràng, kỹ càng tìm mỉ. Lại tự mình từng trải qua một ít, lúc này nghe được Bạch Đầu Thuần nói, thần sắc Thánh Hoàng nghiêm nghị, trầm giọng mở miệng. Ta cũng không biết mẹ Vĩnh Hằng rốt cuộc ở chỗ nào. Nhưng ta biết địa vương mẹ Vĩnh Hằng ở lại, Cắt đứt tất cả thần thức cùng cảm ứng ở bên ngoài Trường phi là chúa tệ Bằng không Không người nào có thể tìm được nó Trong truyền thuyết Ở sâu bên trong lòng đất tiên vực vĩnh Hằng Có một con sông vĩnh Hằng Con sông này hư ảo mờ mịt Không nhìn thấy được Không tìm thấy được Người ngoài không cách nào có thể tiến vào trong Thế gian này ngoại trừ tu vi chúa tể ra Chỉ có một vật Có thể dẫn theo chúng ta Tìm được sông vĩnh Hằng Lại tìm được mẹ Vĩnh Hằng Đó chính là rùa Vĩnh Hằng Năm đó ta coi trọng rùa Vĩnh Hằng như vậy Ngoại trừ có lời đồn là điểm lành ra Quan trọng nhất Lại là muốn nêu lại cho mình một con đường thăng cấp chúa tề Giọng nói của Thánh Hoàng Thành Hần Hắn không có nói sai Đến lúc này hắn cũng không cần thiết phải đi nói dối Đây thực sự chính là ý nghĩ của hắn trước đây Nếu không phải là hiện tại Họa lớn sắp ráng xuống Hắn tuyệt đối sẽ không đi nói những chuyện này Tâm thần của Bạch Tố Thuần cũng chấn động. Sự việc này hắn vẫn là lần đầu tiên biết được. Sau khi cẩn thận phân tích tất cả những lời thánh hoàng nói, Bạch Tố Thuần lập tức lại đoán ra, đây không phải là giả, được xem là linh của Hoa Vĩnh Hằng. Thế gian này, nếu nói có ai có thể tìm tới linh của Hoa Vĩnh Hằng, hình thành ý chí thiên vực vĩnh hằng, như vậy cũng chỉ có con rùa đen nhỏ mới có thể làm được. Sau khi suy nghĩ tìm hiểu sơ qua, Bạch Tố Thuần không một chút do dự, lập tức đại tán ra thần niệm, bao phủ khu hoàng hành. Không bao lâu Hắn đã nhận thấy được tung tích của con rùa đen nhỏ Hắn dơ tay phải lên Hư không trộm một cái Trong chấp mắt tiếp theo Con rùa đen nhỏ trong miệng ngập một con cá lớn Về mặt giật mình ngây người xuất hiện trong tay Bạch Tiểu Thuần Người muốn làm gì? Con rùa đen nhỏ bị dọa cho giật mình Trước đó nó vừa lấy ra con thiên long ngư Đến từ thiên trì thánh hoàng nuôi dưỡng thành Lại lập tức bị một vòng xoáy Không cách nào có thể dễ dụa trực tiếp hút đi Thời điểm xuất hiện Nó đã ở trước mặt Bạch Tiều Thuần cùng Thánh Hoàng Cảnh tượng như vậy từ trước đến nay Nó chưa từng trải qua Lúc này nhất thời có chút kinh ngạc hoàng hội Đây không phải là Thiên Long Ngư Đều là Bạch Tiều Thuần bảo ta làm Thân thể của con rùa đen nhỏ run run một cái Lập tức lại trực tiếp nuốt con Thiên Long Ngư vào miệng Tim nó đập giống như là tiếng gõ trống Có loại cảm giác có tật giật mình Cho dù Thánh Hoàng ở đây Vì lo lắng cho chuyện của chúa tể Thuyên Ngoại Cùng mẹ Vĩnh Hằng ngủ say Sau khi chú ý tới thiên lòng ngư trong miệng con rùa đen nhỏ ra mặt lập tức co giật vài cái Thật ra trước đây Sau khi con rùa đen nhỏ mất tích Cùng biến mất với nó Gần như là 9 phần 10 thiên Long ngư trong thiên trì Ban đầu Thánh hoàng từng bị con rùa đen nhỏ một hơi ăn hết Nhưng bây giờ nhìn như vậy Hiện như là bị trộm nuôi dưỡng Thi thoảng đi ăn Hơn nữa nuôi thiên lòng ngư Cần phải tiêu tốn tin được không nhỏ Thánh hoàng tin tưởng chỉ dựa vào một mình con rùa đen nhỏ Thì không cách nào có thể đi nuôi những quy mô lớn Có thể trợ giúp nó Cũng chỉ có thể là Bạch Tiểu Thuần trước mắt này Lúc này mắt hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần Không nói chuyện Bạch Tiểu Thuần cũng có chút xấu hổ Trừng mắt với con ruồi đen nhỏ Đối với chuyện con ruồi đen nhỏ trộm được rất nhiều thiên Long ngư Năm đó hắn không biết Sau này tôi có phát hiện Nhưng cũng cảm thấy chuyện này không có tệ lắm Hắn cũng hiểu rõ những con thiên Long ngư đó Hiện tại gần như đều ở trong tay của đám thiên tôn cự quỷ vương Là bọn họ liên thủ nuôi dưỡng chúng Được rồi, ta cũng không hỏi ngươi chuyện liên quan tới thiền lòng ngư Con rùa đen nhỏ, ta hỏi ngươi Ngươi có thể tìm được sông Vĩnh Hằng dẫn theo chúng ta tìm được mẹ Vĩnh Hằng hay không? Bạch Tiểu Thuần ho khăn một tiếng, biểu tình nghiêm túc, lập tức hỏi Con rùa đen nhỏ trợn trừng mắt Và nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, trong lòng nó thừa vào nhẹ nhõm Lại nhìn thấy được về mặt chú ý của Thánh Hoàng Vì vậy nó càng xác định Bạch Tiểu Thuần không phải là dạng bẫy mình Chỉ có điều với trái tim của một kẻ trộm thực sự vừa bị bắt Trong lòng rất không chắc chắn Vội vàng gật đầu Mẹ Vĩnh Hằng Chính là đó hoa mà này sao Tìm được đó mặc dù có chút khó khăn Nhưng quy ra có thể chuyện gì không làm được chứ Chuyện này không thành vấn đề Con dùa đen nhỏ vội vàng mở miệng Đúng như là theo lời Thánh Hoàng nói Thế gian này nếu thực sự có hình sinh linh Có thể tìm được tới mẹ Vĩnh Hằng Như vậy cũng chỉ có thể là con dùa Vĩnh Hằng Sinh linh của hoa Vĩnh Hằng Đối với Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng, thậm chí đối với mọi người ở toàn bộ Tiên vực Vĩnh Hằng mà nói, con sông Vĩnh Hằng kia ở trong truyền thuyết lại không cách nào có thể bị người ta tìm được, nhưng dưới mũi của con rùa đen nhỏ này, nó chỉ là mang theo Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng, chu vào biển Vĩnh Hằng, thời gian 3 tháng, lại sâu bên trong đáy biển tìm được một cái khe nứt. Đáy biển Vĩnh Hằng tồn tại vô số vết nứt như vậy. Nếu không nhờ có rùa Vĩnh Hằng dựa vào lực lượng của Bạch Tiêu Thuần cùng Thánh Hoàng, cho dù lại thêm nhân thủ nữa, Muốn tìm kiếm từng viết nứt một Cuối cùng sợ là cũng cần phải mất mấy nghìn năm tháng Nhưng cho dù là như vậy Bọn họ xem như tìm được khe này Thì cũng vẫn phải chờ ra Không có thu hoạch được Thật sự ở sâu bên trong khe này Sau khi đi tới điểm cuối Lúc đã không có lối đi Con dùa đen nhỏ liên tục thờ dài Rất không tình nguyện quay đầu lại nhìn bài tiểu thuần u oán Một chút lúc này Mới hùng hăng cắn ra một cái Đầu của nó nhất thời vươn dài ra Trực tiếp cắn một cái trên cổ của mình Sau đó cắn đất cổ của mình Theo cái đầu bay ra Theo rất nhiều mẫu tươi phun Từ vách tường của quê viết nứt Bức tường này lập tức phát ra ánh sáng ôn hòa Cuối cùng lại từ từ Hóa thành một mặt gương Tiến vào nơi đây Có thể nhìn thấy được sông vĩnh hẳng Lần này quy gia vì giúp các người Lại hy sinh quá lớn Ta nói với các người Những con thiên Long người đó đều là của ta Còn có bạch tiểu thuần Ta cũng cần đạo lữ Người nhanh tìm cho ta 801.000 con rùa qua Thánh Hoàng kia, hạt sen trong thiên trì của ngươi cũng sắp chín, tạo muốn 8 phần 10. Con rùa đen nhỏ bại đi, đầu còn không ngừng nói đâu đâu. Nhưng lúc này Bạch Tổ Thuần cùng với Thánh Hoàng đều nín thở, vội vàng gật đầu đáp ứng con rùa đen nhỏ. Sau đó nhìn chằm chằm mặt gương không ngừng biến hóa này. Sau một nén hương, vách đá cuối cùng vết đứt hoàn toàn trở thành cái gương, giống như là một cái lối đi, nối liền với một thế giới bên kia. Thậm chí còn có tiếng nước chảy nhẹ nhàng truyền tới. Còn có hơi nước từ bên trong cái gương này nhẹ nhàng bay ra Bạch Tiểu Thuần cùng với Thánh Hoàng nhìn nhau một cái Đều thấy được người kia phấn chấn Bởi vì lần này Tìm kiếm mẹ Vĩnh Hằng Gần như có thể nói là hy vọng cuối cùng của bọn họ Nếu không, không có chút do dự Thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng một cái Lao thẳng đến mặt gương Thánh Hoàng cũng theo sát phía sau Và phần con rùa đen nhỏ Lúc này đầu đã trở về Nối liền cùng một thân thể Sau đó nó nói nói thầm mấy câu Cũng vội vàng bay vào bên trong cái gương Sau khi bọn họ tiến vào trong gương, cái gương này chậm rãi vận vẹo, hình như có gợn sóng quay lại, dần dần một lần nữa tiêu tan, khôi phục thành hình dáng vách đá. Bảo ở bên trong cái gương này, ở trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần hạ xuống, bên tai quán còn truyền đến tiếng nước chảy ảo ảo. Thời điểm thế giới trước mắt đã trở nên rõ ràng, Bạch Tiểu Thuần lướt mắt, liền thấy được một con sông lớn mênh mông rồi rào. Nước con sông lớn này, đặc biệt trong suốt, có linh khí nồng đậm đến cực hạn. Từ bên trong nước sông này nhẹ nhàng tản ra Khuếch tán ra bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở nơi này Toàn thân chính là trôi lơ lửng trên mặt sông nước Sông Vĩnh Hằng Vừa hạ xuống Lúc này Thánh Hoàng vô cùng kích động Cuối người chạm đến nước sông một chút Hưng phấn ở trên toàn thân Còn nâng lên một chút Lại trực tiếp uống cạn một ngục Về phần con rùa đen nhỏ Lại đơn giản trực tiếp nhảy tới trong sông Lúc này ở bốn phía xung quanh Bơi qua bơi lại Chú ý tới về kích động của Thánh Hoàng Nó hư nhẹ một tiếng <cười> Có cái gì mà phải kích động Năm đó quy ra ở trong con sông này Không biết cho ra bao nhiêu là nước tiểu nữa Con rùa đen nhỏ vừa nói ra những lời này Thì sắc mặt của Thánh Hoàng nhất thời lại thay đổi Bạch Tửu Thuần vội vàng bắt con rùa đen nhỏ Lại trừng mắt với nó Rất đau đầu Đừng có bà hoa nữa Rùa đen nhanh dẫn đường đi Người yên tâm Đạo lữ của người ta sai người chuẩn bị rồi Cho người mời vạn con Còn có những con thiên lòng ngư Đều là của người tất Thậm chí hạt sen trong thiên trì đều là cho người hết Chuyện này Thánh Hoàng không cự tuyệt Bạch Tiểu Thuần vỗ ho một tiếng Nhìn về phía Thánh Hoàng Thánh Hoàng cũng chừng mắt với con rồi đen nhỏ Nếu như đổi lại vào thời điểm khác Hắn có đã còn có thể so sánh giá trị một chút Nhưng hôm nay tai họa lớn sắp buồn xuống Đối với Thánh Hoàng mà nói Nhìn thấy mẹ Vĩnh Hằng mới là chuyện cực lớn Những vật khác Hắn không thèm quan tâm Cho người Thánh Hoàng lại lập tức mở miệng Có bạch tiểu thuần cùng Thánh Hoàng Chính miệng hứa hẹn Con rùa đen nhỏ cũng kích động Thân thể từ trong sông Vĩnh Hằng bay ra Thét đến một tiếng Trên thân thể nó lập tức lại xuất hiện vô số vụ văn Những vụ văn này nhanh chóng ngưng tụ Sau đó lại khuếch tán ra Ở thời gian mấy lần hít thở Tự nhiên ở bên ngoài thân thể con rùa đen nhỏ Hình thành thân thể hư ảo cực lớn Từ phía xa nhìn lại Thật giống như là con rùa đen nhỏ thoáng cái biến thành lớn Sau khi đạt tới kích thước chừng 10 trượng Nâng Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng Ở trong con sông Vĩnh Hằng Lập tức bay nhanh về phía trước Theo con rùa đen nhỏ nhanh chóng bay về phía trước Bạch Tiểu Thuần cũng nhận thấy được Sức cản tồn tại Ở trong con sông Vĩnh Hằng này Hàng có thể cảm nhận được từ bốn phía xung quanh Ở trong nước sông này Tàn ra một lực ngăn cản cực lớn Hình như là ngăn cản tất cả vật di chuyển Ở trong nước sông này Cho dù là bay trên bầu trời Cũng sẽ nhận được sự ngăn cản Thánh Hoàng ở một bên Cũng phát hiện lực cản này lại liên tục gia tăng Nói cách khác ở thời điểm đi tới nơi này Có thể sức cản rất nhỏ Nhưng càng đi về phía trước Sức cản càng lúc càng lớn So với tốc độ của con rùi đen nhỏ bây giờ Ở trong con sông Vĩnh Hằng này Lao như tên bắn khoảng chừng 10m trộm Bạch Tổ Thuần đã chấn động trước lực cản Tản ra từ trong nước sông này Bạch Tổ Thuần cùng Thánh Hoàng nhìn nhau một cái Bọn họ đều nhìn ra được sự kinh hãi của nhau Cũng đều hiểu Nếu như không có con rùa đen nhỏ Sợ là cho dù bọn họ tìm được vết nứt Tìm được biện pháp tiến vào Nhưng ở chỗ này vẫn sẽ bị ngăn cản Khó có thể đi về phía trước quá lâu Nhất là sông Vĩnh Hằng này Không phải thằng tắp Mà quanh co khúc hiểu Đồng thời còn có rất nhiều thánh nhánh sông Thậm chí còn không ít nhánh sông Kích thước so với chỗ sông Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng đang bay Còn muốn lớn hơn rất nhiều Khiến cho người ta khó có thể phân biệt rõ Rốt cục cái nào mới là dòng chính Mà con rùa đen nhỏ cũng không phải đi tới đáy con sông Mỗi khi gặp phải phân nhánh Nó đều sẽ dừng lại Cẩn thận cảm nhận Sau đó lại lựa chọn Lại như vậy Hai người một rùa Lại giống như là tiến vào trong một mê cung cực lớn Ở trong con sông vĩnh hằng này Không ngừng đi về phía trước Thời gian mỗi ngày lại qua như vậy Ở chỗ này ngoại trừ con sông giống như là mê cung ra Không có ý hiếp nào khác Ở chỗ này Bạch Tiểu Thuần cùng với Thánh Hoàng tu luyện Thậm chí cũng không thuận, cũng thông thuận không ít Điều duy nhất khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đau đầu Chính là con rùa đen nhỏ Lạc đường Tên này bao giờ cũng lạc đường Bình thường sau khi đi rất lâu Nó đột nhiên hú lên quá gì Vò đầu bứt tai người hồi lâu Bắt đầu đổi đường Vài lần đầu Bạch Tiểu Thuần còn có thể tiếp nhận Nhưng dần dần số lượng lạc đường Đạt tới hơn mười mấy lần Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy nhức đầu Ê rùa đen Ở đây chúng ta Trước đó đã đi qua rồi mà Người có ổn không vậy Có thể tìm tới không Đương nhiên có thể tìm tới Các người cứ yên tâm Cứ như vậy Lại đi qua không biết bao nhiêu lâu Thánh Hoàng cũng phiền não Chán của con rùa đen nhỏ đã đổ mồ hôi Trong miệng nói thầm Không đúng Thế nào lại không tìm được Con rùa đen nhỏ đầy tâm trạng Nói thầm Mắt thấy không tìm được vị trí của mẹ Vĩnh Hằng Nó cũng sốt ruột Sau khi mắt chậm rãi đỏ lên Cuối cùng nó lại dướn cổ lên Cắn một cái ở cổ mình Nhất thời máu tươi phun ra Mận lực của máu tươi của mình Con dùa đen nhỏ hít một hơi thật sâu Lại hút một hơi nước Ở bốn phía xung quanh vào trong mũi Tuy rằng sau đó lại từ chỗ cổ bị đứt Phun ra Nhưng ánh mắt của nó Lại nhất thời sáng lên Tìm được rồi Con dùa đen nhỏ quát đi một tiếng Sau khi cái cổ trở lại thân thể Mang theo bạch tiểu thuần cùng với thánh hoàng Lao thẳng đến một nhánh sông bên cạnh đổ ra biển Trong nhảy mắt lao đi Một đường hoàn toàn không một chút dừng lại Càng tới gần Một mùi thơm thoang thoảng Cũng tràn gặp ở bốn phía xung quanh Bạch Tổ Thuần Cùng với Thánh Hoàng mừng rỡ Hai người đồng thời tàn ra thần thức Chỉ có thể bao trùm không đến nhìn trước Nhìn về phía trước Cho đến qua mấy ngày sau Bạch Tổ Thuần bất chợt đứng lên Thánh Hoàng ở bên cạnh cũng theo đó đứng lên Trong đầu của hai người Ở trong một chớp mắt này Đều có sóng lớn quận trào Bên trong thần thức của bọn họ, Thành Đình thấy được bên ngoài nhìn trượng. Điểm cuối của con sông này, Thành Đình trôi lơ lửng một quần sáng cực lớn. Quần sáng cực lớn này phát ra ánh sáng rực rỡ. Trần ra khiến cho Bạch Tiểu Thuần cùng với Thánh Hoàng cảm giác được khí thức vô cùng thân thiết cùng quen thuộc. Lại giống như là một lãng tử ra ngoài, về nhà thăm người nhà. Cảm giác này khiến cho từ trong huyết mạch, từ bên trong linh hồn của Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng, đầu dâng lên dao động ấm áp, không cách nào có thể hình dung Mà ở bên ngoài cuồng sáng Lại là bao phủ một cái chuông lớn Gần như là trong suốt Mẹ Vĩnh Hằng Thánh Hoàng hít một hơi thật sâu Thân thể thoáng một cái bay ra khỏi chiếc thuyền rùa Hình hành từ con rùa đen nhỏ Thời điểm xuất hiện Hắn đã ở bên cạnh chiếc chuông lớn Rất gần chiếc chuông gần như là trong suốt Hắn nhìn cuồng sáng bên trong cái chuông Thần sắc kích động Toàn thân hình như cũng phấn chấn vô cùng Loại chuyện tự mình nhìn thấy được mẹ Vĩnh Hằng này Do dù bản thân hắn là cường già thái cổ Tâm thần cũng chấn động Suy nghĩ trong lòng giống như là có sống lớn Khó có thể hình dung Dù sao mẹ Vĩnh Hằng này Là ý chí của cả tiên vực Vĩnh Hằng Thậm chí trong truyền thuyết Nó chính là hoa Vĩnh Hằng Cũng chính là mẹ Vĩnh Hằng của chúng sinh Tồn tại tạo nên sinh mạng của toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng Không chỉ là Thánh Hoàng ở đây kích động Bạch Tiểu Thuần cũng hít thở dồn rập Hắn cảm nhận được loại cảm giác thân thiết Giống như là nhìn thấy mẫu thân vậy Bạch Tiểu Thuần cũng chậm rãi tới gần chuông lớn. Tập trung tinh thần quan sát. Chỉ là ở trong mắt bọn họ. Quần sáng bên trong cái chuông này. Mặc dù là sáng chói Nhìn như sáng ngời. Nhưng giống như là không có sức sống gì. Giống như là bản năng tàn ra ánh sáng. Không có linh động. Cảnh tượng như vậy. Khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần hơi chậm xuống. Sau khi hắn nhìn Thánh Hoàng một chút. Thánh Hoàng cũng để ép xuống tâm tình kích động. Thần niệm tàn ra muốn xuyên qua chuông lớn. Ban đầu Hắn đại hình như cần phải một phí một chút trắc chờ lại cực kỳ dễ dàng làm được. Thần niệm quán gần như đã không bị ngăn cản chút nào, lập tức sẽ xuyên qua chiếc chuồng lớn, dung nhập vào bên trong quần sáng, truyền ra tiếng hù hoán. Nhưng mặc cho thánh hoàng hô hoán như thế nào, quần sáng cũng không có chút phản ứng nào, lại giống như là chìm vào giấc ngủ. Dù gọi như thế nào, giờ như cũng khó có thể khiến cho nó thức tỉnh. Thậm chí Bạch Tiêu Thuần cũng tản ra thần thức, nhưng kết quả vẫn vậy. Hai người bọn họ nghĩ mọi biện pháp, cuối cùng quần sáng cũng vẫn thờ ơ. Không một chút biến hóa nào Cái này khiến cho sắc mặt của Thánh Hoàng càng khó coi hơn Dần dần có một ít lo lắng Giao động thần niệm càng mãnh liệt hơn Mẹ Vĩnh Hằng Mong ngài thức tỉnh Mắt thấy Thánh Hoàng cùng Bạch Tiểu Thuần đều đang thử Còn thân thể con rùa đen Lúc này cũng thu nhỏ hơn một chút Trôi lơ lửng ở trên sông Vĩnh Hằng Nó trừng mắt với Thánh Hoàng Vừa nặng nề ho khăn một tiếng Các người đừng có gọi nữa Mẹ Vĩnh Hằng đang ngủ Trên thực tế người này từ nhiều năm trước Đã rất ngủ say rồi Bình thường thức tình chẳng qua là nàng tản ra một phần thần niệm mà thôi Các người cho dù có gọi rách cả cổ học Hào phí tất cả thần niệm Cũng không thể đánh thức nàng đâu Biện pháp duy nhất Muốn khiến nàng thức tình Đó chính là gõ chuông Bởi vì tiếng chuông chính là chúng sinh Con rùa đen nhỏ đắc ý mở miệng Khoa khoang một chút học thức của mình Sau đó Thánh Hoàng hoàn toàn không có một chút do dự nào Lùi ra viết sau vài bước Tay phải bất chợt rơ lên, trực tiếp bấm quyết hướng về phía cái chuông lớn, gần như là trong suốt bao bọc bên ngoài cuồng sáng, do mẹ Vĩnh Hằng hóa thành, lại trực tiếp đánh qua. Một đòn này, thánh hoàng thi chuyển toàn lực, phía sau hắn còn xuất hiện sóng dao động thái cổ, ở trong ngoài thân thể quán, ở trong một chớp mắt này, đầu bạ phát ra khí tức vô cùng thần thánh. Tất cả những lực tù vi ngưng tụ ở một chỗ, rung nhập vào bên trong ấn quyết pháp thuật quán, khiến cho ở phía trước hắn, lại trực tiếp hình thành một bàn tay năm màu Bàn tay này không phải là hư ảo, mà là vô cùng chân thật, đột nhiên xuất hiện. Theo Thánh Hoàng ấn quyết, cuối cùng lại va chạm tới cái chuông lớn. Tiếng sấm ở trong một tích tắc này chợt dâng lên ngập trời, chấn động tám phương, khiến cho sông Vĩnh Hằng 4 phía xung quanh đều chấn động. Có không ít nước sông bị sóng dao động này làm cho nổ tung, mặc dù là tiên vực Vĩnh Hằng, hình như cũng truyền ra chấn động rất nhỏ. Mà điều này khiến biển Vĩnh Hằng ở trong nháy mắt cũng có sóng lớn ngập trời. Thật ra lần này Thánh Hoàng ra tay, Thực sự là dùng toàn lực Nhưng một đòn này của hắn mặc dù thanh thế kinh người Uy lực càng không tầm thường Nhưng đối với chuông lớn mà nói Hình như còn sao mới đủ Chỉ đã khiến cho chuông lớn này truyền ra tiếng chuông mà thôi Không những mẹ vĩnh hằng không thức tỉnh bên trong Ngay cả bản thân Thánh Hoàng lại chấn động mắc nhiệt Từ bên trong chiếc chuông lớn này Truyền ra lực phản chấn kinh thiên động địa Phản chấn này lại trực tiếp dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của Thánh Hoàng Giống như là cán trà Không chỉ phản chấn lại một đòn này Của Thánh Hoàng, Còn tăng thêm một ít lực lượng kỳ dị Hình thành uy lực diệt sạch nào đó Ẩm một tiếng Cường hãn giống như Thánh Hoàng Thân thể cũng điên quầng run dày Không khống chế được lùi lại mấy bước Hắn vẫn không có nhịn xuống Lại trực tiếp vun ra một búng máu tươi lớn Sắc mặt trong trước mắt tái nhật Toàn thân giống như là kiệt sức Thân thể cũng sắp lây đổ Làm sao có thể Thánh Hoàng kinh ngạc la lên thất thành Dù thế nào cũng không có khả năng Người ra tay quá nhanh Quy gia ta bên này còn chưa nói hết Biện pháp duy nhất có thể là gõ chuông Chỉ có điều chuông này cũng không thể gõ như vậy Mỗi một lần gõ xuống Đều sẽ hình thành cắn trả Nhưng loại cắn trả này có thể dung nhập thêm Uy năng của bản thân của cái chuông lớn Uy lực to lớn Người đánh một chút Nó không có việc gì Nhưng nó cắn trả một chút chính người đã không chịu nổi trước Con dùa đen nhỏ xúc động Thời điểm nhìn cái chuông lớn này Nó cũng lộ ra sự bất đắc dĩ cùng với vẻ hâm mộ Sắc mặt thánh hoàng nhất thời càng thâm trầm. Lời con rùa đen nhỏ nói, hắn không lưu ý. Lúc này lòng hắn tràn đầy sự lo lắng, khiến cho hắn không thể không nhìn về phía Bạch Tiêu Thuần. Thời khắc này Bạch Tiêu Thuần cũng kinh hãi run sợ. Thật ra trước đó khi thánh hoàng ra tay hình thành cắn chả, khiến cho hắn cũng giật nảy mình. Lúc này sau khi nghe được con rùa đen nhỏ giải thích, chú ý tới ánh mắt thánh hoàng, Bạch Tiêu Thuần không khỏi do so dự. "Mà thôi, mà thôi, cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đi liều mạng một chút." Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Trong mắt lộ ra sự quyết đoán Lúc này hắn hùng hăng cắn răng một cái Cất bước tiến lên Hắn đặc biệt hiểu rõ Đánh phải có sử dụng toàn lực Mặc dù nói như vậy Cắn trả có thể ít Nhưng kể từ đó Lại gần như là không có hiệu quả gì Chỉ là lãng phí khí lực một cách vô ích mà thôi Sợ vào bất tử quyền khôi phục của ta Chắc khẳng đã có thể gánh vác được Bạch Tiểu Thuần lại không chút do dữ Cho nên lúc này hắn quyết đoán Hắn trong chấp mắt liền đến gần cái chuông lớn, tay phải theo đó dự lên, trực tiếp nắm tay. Phía sau càng xuất hiện đế ảnh hư ảo, chính là bất diệt chúa tể quyền. Một quyền nổ lớn, thiên địa chấn động. Một khi tức cường hãn bá đạo, lại trực tiếp đột nhiên bạo phát ở trên người Bạch Tiều Thuần. Theo đế ảnh chúa tể quyền, phía sau hắn giống như tay phải nâng lên. Đang cùng với Bạch Tiều Thuần xung hợp, nắm đấm quán lại trực tiếp rơi vào bên trong vách chuông của chỗ mẹ Vĩnh Hằng. mình nghỉ đây nhá. À, chúc mọi người ngủ ngon.